các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Lần nào hắn cũng cam đoan đây là lần cuối cùng, nhưng mà sau mỗi lần cuối cùng đều có những lần khác. Người đàn ông này thể lực làm sao có thể tốt đến như vậy chứ? Cô đem khuôn mặt đang nóng lên mà giấu vào trong chăn. Cơ thể giới chăn sạch sẽ thoải mái, là thẩm tương tương đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lại còn làm một bữa sáng ấm áp đặt tại đầu giường, khiến cho trong ngực cô cảm thấy ngọt ngào như mật. Bạch Thủy Ưng bước từng bước xuống giường, Hai chân còn chưa chạm xuống sàn nhà thì đã té lăn ra. Trong đôi buồn tròn không còn sức lực, cô liền chô chô cái miệng lên oán giận nói. Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như thế, trên giường cũng không phải nói là không không chế được, nhưng đối với chuyện hạt liều này mà nói thì đặc biệt thích đúng là đổ hai mặt mà. Bạch Trí ương ngoài miệng thì oán trách, lại còn cắn một miếng san quích thật to để cho hà giận, nhưng hai con mắt cong cong lấp lánh sáng người. Thầm tương tưởng thì lại ngoài ý muốn. Đến công ty muộn mất nửa giờ, thư ký luôn đi theo bên người cũng đoán không ra nguyên nhân đến một lần này của hắn. sẽ thầm mà, anh không khỏe sao? Ngoài nguyên nhân này ra, cô cũng không thể nghĩ ra nào nguyên nhân khác. Không có. Hắn ký xong toàn bộ tài liệu rồi đưa cho thư ký. Cuộc họp thường kỳ giữa các phòng ban vẫn theo thường lệ. Một tiếng nữa sẽ tiến hành. Ngoài nội dung chính ra, tôi nghĩ sẽ nghe theo một chút ý kiến về dự án phát triển mới của công ty. Cô thông báo để các bộ phận để chuẩn bị đi. Dạ vâng ạ. Chỉ có một tiếng, xem ra bọn họ sẽ tha hồ mà bận trộn đây. từ ký cầm theo rất tài liệu đi ra ngoài. Dù sao cũng cảm thấy tổng giám đốc có cái gì đó không bình thường. Đúng rồi, là lúc nãy hắn vừa đi vào phòng vừa cười. Chẳng lẽ là có liên quan đến cuộc điện thoại kia sao? Hắn luôn ghét nhất là khi họp mà có điện thoại cắt ngang. Thế mà hôm đó tự nhiên lại nhận điện thoại. Không biết là ma lực của thần tánh phương nào tự nhiên lại có thể làm tan chảy cả tổng giám đốc băng giá của cô chứ. Thư ký đang cầm điện thoại thì lại thấy có một người không nên xuất hiện vào lúc này, có mặt ở đây, chính là Lâm Tử Lâm. Cô nhìn trên đồng hồ đeo tay. Mười giờ đúng, lúc này không phải hắn vẫn nên nằm ở trong vòng tay của phụ nữ sao? Làm sao lại có thể xuất hiện sớm đến như vậy chứ? Lần này, cô không cản lại mà trực tiếp đưa hắn vào phòng của Thẩm tương tường. Xe máy đó hôm nay thật lạc đường quan rộng mở nha. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi xuống chiếc kế sofa, chân dài vẫn duỗi ra đặt trên bàn trà hắn đây thật sự rất thích cái bàn trà này độ cao thật là chuẩn sau này chắc chắn hắn cũng sẽ mua về một cái thế đặt ở nhà làm sao mà có thể đến sớm như vậy chứ chắc chắn là bị cô nào thả ra không lẽ ngày hôm đây tuổi trẻ vẫn còn thật mà đã suy yếu sao cậu mới là thật yếu đó đúng là cái đổ vong ơn phụ nghĩa nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà giáo của cậu mà ra sức chỉ điểm cậu nghĩ rằng mình có thể thoải mái như vậy hay sao hả Lâm tự Lâm chỉ thăng vào mặt thần tương tượng mả mắng mà câu nói này rốt cuộc đã gây dậy được hứng thú của thẩm tương tường. cậu gặp cô ấy khi nào chứ? ngày hôm qua nha. lúc đó bà xã của cậu vẫn còn ngồi ngẩn người trong tiệm cà phê. mình còn cho rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường ngồi đó để đợi tình nhân. không ngờ bà xã cậu có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ. nếu không đi xuống để mà nói chuyện với cô ấy, vậy thì tớ không biết rằng cô ấy còn định ngồi đó đến khi nào nữa đó. sau đó thì sao? Bành Thủy Ương sao gần đây rất là cô đơn nên mỗi ngẩn người ở quán cà phê sau sau đó bà xã của cậu đã hỏi mình một vấn đề là vì sao đã là vợ chồng mà giờ hai người vẫn không xảy ra quan hệ cậu nói xem người bà xã cậu ám chỉ đến là ai hả sắc mặt của thẩm tương tương trở nên buồn bã hắn công thích bạch thủy ương cùng với lâm Tử lâm nói với chuyện về đề tài tế nhị như vậy nhưng mà cứ yên tâm đi mình đã dùng các luật chiêu thức để huấn luyện vợ cậu như thế nào tối qua hưởng thụ đủ chưa lâm tự lâm nhíu mày Nhớ mắt ra vẻ tại đây rất giỏi trong chuyện này Không trách được là tối qua Bạch Thủy Ương lại quái dị như vậy, thì ra tất cả đều là bị tên quái thai này ô nhiễm. Từ này về sau, mình sẽ dặn Thủy Ương tốt nhất nên cách xa cậu một chút, để miễn khỏi phải học theo những thứ không đứng đắn." Thẩm Tương tương ngẫm nghĩ nói. "À, cái tên phong ấn phụ nghĩa này, cậu định qua cầu rút phán sao hả?" Cậu xem ánh mắt tan chướm mùa xuân, trước đó trong mắt có bóng đen, xem ra tối qua trận đấu là oanh liệt nhỉ, thế nào hả? Mùi vị của Bạch Thủy Ưng lại như thế nào chứ? Lâm Tử Lâm còn chưa nói xong, Thầm Tương Tường liền nhấn phím cô, phân phó cho thư ký ở bên ngoài. Đưa anh Lâm ra ngoài. Này này, cái tên lòng lang dạo sói cậu, lại còn dám đuổi tôi ra ngoài sao? Cuộc sống như là dĩ vãng. thời tiết thì càng ngày càng lạnh. Trong lúc đó tình cảm của Thẩm Tương Tường và Bạch Thùy Ương lại liên tục tăng nhiệt. Làm việc điên cuồng nhưng lại không tăng ca. Mỗi ngày đều về nhà ăn bữa cơm tối cùng với vợ. Buổi tối lại có bà xáo ủ ấm giường mỗi ngày của thẩm tương tường đều cảm thấy vừa tiêu sao, lại vừa thỏa mãn. Ngoại trừ việc bạch thủy ương vẫn cô cùng bảo thủ trong chuyện tình ái xa. Thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc